Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc bị lên cơn khủng rồi Tính nó cả thèm chóng chán Vài bữa lại một con đàn bà khác Để xem nó mạnh miệng bảo vệ của ta được bao lâu Không chỉ có bà ai Mà có lẽ toàn bộ mọi người đều nghĩ như vậy Họ không tin cô gái này có thể thay đổi tính chăng hoa của cậu ấy Chỉ có một người thấy hơi nhói trong tim Khải cường ngầm nghĩ Cô ấy khiến thật người ta muốn bảo vệ Tại sao mới gặp có lần đầu mà đã thấy thân thuộc tới vậy? Thôi coi như lần này, giữ cô ấy lại là tốt rồi, từ từ tiếp cận cô ấy mới được. Cô ấy chắc chắn ở lại nên mới nói lung tung, chứ người như Tử Văn chắc chắn không phải mẫu người của gái này thế. Đừng dậy, mau theo ta. Cả tình nghe xong vội vã đứng phát dậy, bước nhanh theo người này. Phía sau bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ Đang nhìn xoáy sâu vào họ Vừa về tới phòng Người kia đã đóng sập cửa lại Ngồi xuống bàn hất hàm hỏi Nói đi Ai sai cô tới đây Nếu có nửa lời dối trá Thì đừng trách Tại sao ta ác Lời cô ta lạnh lẽo Vô cảm kinh hồn Hồi nãy lại được đám người kia Kể xưa qua về cậu ấy Làm cả tình không khỏe run sợ Cô đang tính tiến lại gần Nói nhỏ để phòng người khác Nghe lén thì người này đã quát Cách xa tôi 2 mét Thấy cô là thấy khó chịu trong người rồi Khả tình giọng run run tiếp lời Thực ra tôi có nói chắc cậu cũng chẳng tin Tôi bị người ta chôn sống làm thần giữ của Nhưng may mắn được mẹ cậu cứu thoát Bà nhờ tôi vào đây tìm cậu Nghe nói cậu đang sắp tuyển vợ Hai người chúng tuyển lần này sẽ mưu hại cậu Bà còn nói Trong tôi sẽ giải được hết phần âm khí trong người cậu Người kia vẫn đang nghe Với đôi tài lừa đáng Tới lúc khả tình quay sang thì, thì cậu ta đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào Cô lắc đầu ngán ngầm Sao mình lại vớ phải người này cứ chứ Mình gắng giúp cậu ta cho xong đợt này Rồi sẽ trở về nhà Cô cứ ngồi im lặng trong phòng Chẳng dám bén mạng ra ngoài cửa nửa bước. Cô sợ nếu bắt gặp đám người hồi nãy thì nguy. Lần nữa, khi nghe tiếng người chạy rầm rầm, tiếng người gọc la hét, khả tỉnh mới tràn dày. Cô lây nhẹ người bên cạnh nhưng cậu ta vẫn đang say sưa ngon giấc không biết gì. dầm cánh cửa phòng bật tung, đám người mặt mày giữ tận cùng sông tới, đi đầu làm người đàn ông của ngoài 50 mươi. Nhìn cách ông ta mặc chắc chắn là chủ nhân của phụ này Vừa thấy cô ông ta đã quát lớn Tử văn Sao mày không lo cho phụ Suốt ngày gái gối hết con này con khác Tao đã nhiều lần nhắm mắt cho qua Đứa nào Mày dẫn về Tao cũng không ngăn cản Nhưng con đàn bà này vô cùng nguy hiểm Nhìn nó rõ ràng không giống người bình thường chúng ta Nếu mày cứ u mê Thì sẽ rất nguy hiểm tới tinh mạng Để tao xử nó Nghe tiếng qua ẩm nghĩ Người kia mới mở mặt Cậu ta rụi rụi mặt Cho tỉnh táo ngơ ngác hỏi lại Ông nói gì Tôi nghe ông gió Ông nói lại tôi nghe Người cha mặt đỏ tia tai Không nói không rằng Tính tum lấy cô gái đôi lôi đi Nhưng chưa kịp Đã bị tay của cậu tử văn hủy chặt Cô ta là vợ của tôi Hỏi cần tuyển chọn Tôi lấy mình cô ấy Không nạp thêm bất cứ ai khác Ông muốn thêm vợ mới cứ việc Ở đây không cần Mấy mấy thằng bất dãy Lúc này bà cả bà hai Cũng vừa đến thấy tình hình căng như dây đạn Bà hai vô đỡ lời Ông cứ bình tĩnh Tính con xưa giờ vậy rồi Nó muốn giữ lại cô này cũng được Nhưng với điều kiện phải nạp thêm hai vợ nữa Đàn ông năm thê bảy Tiếp là chuyện thường tình Không thể chỉ duy nhất một người được Bà ấy vừa nói Vừa lại gần tử văn giả hiệu Con cứ gật đầu đồng ý đại đi. Cha con sẽ tha cho cô ấy. Người nam nhân kia vẫn vè mặt bất cẩn chị nói. Tôi ý. hồi nghe hai bà khuyên cạn. Ông Trịnh cũng dần vui giận. Mục đi con ta là khiến cậu ấy ngoan ngoãn chấp nhận hai người con gái mà họ nhắm trước để làm vợ ấy. Và cũng nhân cơ hội này ông muốn giận mặt khả tình. Ông Trịnh vội ra lời. ra ngoại ai? Đám người này lần lượt rút lui khỏi phòng, bây giờ Khả Tĩnh mới dám thờ mạnh. Cô một tay phẩy phẩy rồi nói nhỏ: "Cầu cứu tôi hai lần rồi." Người kia nghe xong ánh mắt hơi ngừng lại, lóe vải, tia phức tạp nhưng rồi lại nhanh chóng nằm gục xuống bàn lầm bận rạch việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net